Chính khi cánh cửa phòng mở toan ra sáng ngày hôm sau, Matthew đã đứng tựa vào bức tường đá đối diện. Từ dáng vẻ bên ngoài mà đoán thì anh cũng chẳng ngủ được. Anh đứng bật dậy và hai cô hầu trẻ tuổi sau tôi cười khúc khích. Họ không quen trông thấy Matthew theo cách này, với dáng vẻ lôi thôi lết thết đầu bù tóc rối. Một cái cau mày làm tối sầm gương mặt anh, buổi sáng tốt lành. Tôi bước tới, vạt váy màu quả Việt quất đung đưa theo nhịp bước chân. Giống như chiếc giường, người hầu và mọi thứ tôi chạm vào đều vốn thuộc về Lucia de Mùi hương hoa hồng quyện xạ hương của cô ấy nồng nặt nghẹt thở cả đêm, nó tỏa ra từ những tấm màng theo trướng rủ vây quanh giường. Tôi hít vào một hơi thật sâu làn không khí mát lành, rồi tìm thấy thoáng mùi đinh hương và quế rất riêng ở mắt thiêu. Chút mỏi mệt còn sót lại bay biến khỏi người tôi ngay khi phát hiện những mùi hương ấy, sự thân thuộc của chúng đem lại cảm giác thoải mái. tôi kéo cái áo choàng không tay bằng len đen mà mấy cô hầu gái đã choàng qua vai nó nhắc tôi nhớ đến bộ cánh mang dáng vẻ học thức của mình nhưng có thêm một lớp lót ấm áp nét mặt mắt matthew phấn chấn lên khi anh tiến tới rồi hôn tôi với vẻ cuồng nhiệt dân hiến đáng ngưỡng mộ các cô hầu gái tiếp tục khúc khích cười và chú ý đến chúng tôi đúng như anh muốn một luồng gió mạnh lướt đến quanh hai mắt cá chân báo hiệu rằng một nhân chứng khác đã đến thì đôi môi chúng tôi mới rời nhau Con đã quá già để thơ thẩn trong căn phòng chờ rồi, mắt cha anh bình phẩm, mái đầu hung đỏ ló ra từ phòng bên cạnh. Thế kỷ 12 không tốt cho con và chúng ta đã cho phép con đọc quá nhiều thơ rồi. Hãy chỉnh đốn lại bản thân trước khi cánh đàn ông trông thấy. Làm ơn, sau đó đưa Diana xuống nhà. Cô ấy có mùi như một tổ ong mật giữa hè ấy, sẽ mất chút thời gian để cả nhà này quen thuộc với mùi hương mới. Chúng ta không muốn có bất cứ cuộc đổ máu không may nào xảy ra cả. Sẽ ít có cơ hội xảy ra chuyện đó hơn nếu cha ngừng can thiệp. Việc chia cách này thật vô lý, Matthew đáp, siết lấy khuỷu tay tôi. Chúng con là vợ chồng, không đâu, tạ ơn Chúa. Xuống nhà đi và ta sẽ tham gia cùng các con nhanh thôi. Ông lắc đầu vẽ phiền muộn rồi rút lui, Matthew mím chặt môi khi chúng tôi đối mặt nhìn nhau qua những chiếc bàn dài trong đại sảnh lạnh lẽo. Có rất ít người trong phòng vào giờ này và những kẻ còn nấn ná ở đó cũng rời đi thật nhanh sau khi thấy rõ nét mặt cấm đoán của anh. Bánh mì nóng hổi vừa ra lò cùng rượu đậm đà được bày ra trước lúc tôi vào bàn. Không phải là trà, nhưng nó cũng có tác dụng. Matthew đợi cho tới khi tôi đã nhấp xong một hớp rượu đầu tiên để bắt đầu cất lời, anh đã thấy cha rồi. Chúng mình sẽ rời đi ngay lập tức, tôi siết các ngón tay chặt hơn quanh chiếc cốc mà không đáp lại. Vài miếng vỏ cam nổi lên bền trong cốc rượu, đầy ắp thứ chất lỏng ấm áp. Những miếng cam kia khiến nó có vẻ hơi giống một thứ thức uống cho bữa sáng, mắt thiêu nhìn quanh phòng, mặt anh đầy đau khổ. Về đây thật là việc thiếu không ngoan, vậy thay vào đó chúng ta có thể đi đâu được chứ? Tuyết đang rơi. Trở lại út sóc dân làng sẵn sàng xé xác em trước cả khi có một phán quyết về tội hành thuật phù thủy. Ở xếp tour chúng ta có lẽ phải ngủ riêng và chịu đựng cha anh. Nhưng ông có thể tìm được một phù thủy sẵn sàng giúp em. Cho đến bây giờ các quyết định nóng vội của Matthew đều không đem lại kết quả khả quan nào. Philip là người mà việc gì cũng phải xen vào. Còn về phần tìm kiếm một phù thủy, ông cũng chẳng ưa gì người của em hơn ma man đâu. Matthew ngắm nghế mặt bàn gỗ trầy xước và cậy một mẫu sáp nến nhỏ xuống vết nứt trên bàn. Nhà của anh tại Milan có thể ở được. Chúng ta có thể đón Giáng sinh ở đó. Phù thủy người Ý khá có tiếng tâm về pháp thuật và nổi tiếng bởi khả năng tiên tri phi thường của họ, chắc chắn không phải là Milan. Philip xuất hiện trước mặt chúng tôi với khí thế như một cơn bão và lướt vào ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế băng. Matthew đã thận trọng tiết chế bớt tốc độ cùng sức mạnh của mình để uống theo cho phù hợp thần kinh vận động của loài máu nóng. Cả Miriam, Matthew, Matthew và thậm chí Isabel cũng vậy. Còn cha anh thì rõ ràng không hề coi trọng chuyện đó. Con đã thể hiện lòng hiếu thảo của bổn phận rồi, Philip, Matthew sẵn giọng. Không còn lý do nào để lưu lại thêm và chúng con sẽ ổn khi đến Milan. Diana biết tiếng Tuscan, nếu ý anh nói là tiếng Ý thì tôi có khả năng gọi món mì sợi trong nhà hàng và yêu cầu sách trong thư viện. Tôi không tin rằng chỉ như thế là đủ, thật hữu ích đối với cô ấy. Nhưng đáng tiếc các con không tới Florence, sẽ mất một thời gian dài con mới được chào đón trở lại thành phố ấy. sau lần phiêu lưu phóng túng cuối cùng tại đó philip ôn tồn đáp palerjevo francis madame oh ouy tôi thận trọng trả lời dĩ nhiên cuộc trò chuyện đang dùng phương thức đa ngôn ngữ thế này để chuyển hướng xấu đi hừng philip cau mày đi cung mihi vốt ép lúc, cô ấy là một học giả matthew gắt gỏng chen ngang nếu bố muốn được nhắc lại về các bằng cấp chứng chỉ thì con sẽ vui lòng cung cấp một cách riêng tư sau bữa sáng Locerin Latin. Philip hỏi tiếp, như thể con trai ông chưa hề nói gì. Milac Elinip, el mi lingua latina et mala, tôi đáp lại, đặt cốc xuống. Ánh mắt Philip bắn ra một tia hoang mang trước câu trả lời giống như một học sinh sợ hãi của tôi, biểu cảm của ông khiến tôi rơi thẳng vào nỗi sợ Latin 101. Đặt văn bản về thuật giả Kim bằng tiếng Latin trước mặt. Tôi có thể đọc nó, nhưng chưa từng được chuẩn bị cho một buổi đàm đạo. Tôi lấy dũng khí để kiên trì. Hy vọng bản thân đã suy luận chính xác câu hỏi thứ hai từ ông nhằm tìm ra lỗ hổng về tiếng Hy Lạp của tôi. Tamen mi lingwa et spio. Thế thì chúng ta sẽ không trò chuyện bằng cả ngôn ngữ này. Philip lẩm bẩm bằng giọng điệu rầu rĩ. Ông quay sang Matthew trong dáng vẻ phẫn nộ. Giantha spai sao ginaxo metlon. Phụ nữ ở thời đại của Diana nhận được sự giáo dục nhiều hơn mức mà cha nghĩ, cha ạ, Matthew trả lời. Không chỉ là tiếng Hy Lạp, bọn họ không cần đến Ariston trong tương lai sao? Hẳn là một thế giới kỳ quái. Ta thấy mừng vì mình không phải đối mặt với nó trong tương lai, Philip ngửi bình rượu vẻ nghi ngờ rồi quyết định chống lại cám dỗ đó. Diana sẽ phải nói thành thạo tiếng Pháp và tiếng Latin hơn. Rất ít người hầu của chúng ta biết nói tiếng Anh. Còn ở dưới nhà thì không kẻ nào biết cả. Ông Quang một chùm chìa khóa nặng trịch trượt trên bàn. Các ngón tay tôi tự động mở ra đón lấy, tuyệt đối không được, mắt thiêu thốt lên và với tới giật lấy chùm chìa khóa từ tay tôi. Diana sẽ không ở đây đủ lâu để phải bận tâm việc tề gia nội trợ, cô ấy là người phụ nữ có vị trí cao nhất tại sếp tour nên đó là nhiệm vụ. Ta nghĩ cô nên bắt đầu với việc bếp nút, Philip nói, chỉ vào chiếc chìa khóa lớn nhất. đó là chìa mở kho thực phẩm những cái khác mở cửa nhà làm bánh nhà nấu bia tất cả các phòng ngủ ngoại trừ phòng ta và mấy hầm rượu chìa nào mở cửa thư viện ạ tôi hỏi tay mân mê bề mặt bằng sắt đã mòn của chùm chìa khóa cùng vẻ hứng thú chúng ta không khóa sách trong nhà này philip nói chỉ có thực phẩm bia và rượu thôi đọc nhiều herodot hay a quan hiếm khi dẫn tới hành vi xấu mọi việc đều có sự khởi đầu tôi thì thào đáp Tên người nấu ăn là gì ạ? Đầu bếp, không, là tên thánh cơ, tôi bối rối hỏi, Philip nhún vai. Ông ta chịu trách nhiệm việc đó, nên ông ta là đầu bếp. Ta không bao giờ gọi bằng bất cứ cái tên nào khác. Còn con, Mattisio. Cha và con trai trao đổi một ánh mắt khiến tôi lo lắng cho tương lai chiếc bàn chân miễn ngăn cách giữa bọn họ. Con nghĩ bác vẫn còn trách nhiệm với việc này. Nếu con gọi người nấu ăn là đầu bếp thì con phải gọi bác là gì đây?" Giọng nói sắc lạnh của tôi tạm thời làm mắt Thiêu sao lãng. Anh như chuẩn bị ném cái bàn sang bên và siết các ngón tay dài quanh cổ cha mình, mọi người ở đây gọi là ngài hoặc cha. Cô thấy thích cách nào hơn?" Câu hỏi của Philip êm ái tựa như lụa nhưng đầy nguy hiểm, "Hãy gọi ông là Philip." Mắt Thiêu quát ầm lên. Ông đã được gọi qua bằng nhiều danh xưng khác nhưng những cái phù hợp với ông nhất thì sẽ làm bỏng lưỡi em mất. Philip cười hết cỡ với cậu con trai. Ta thấy con đã không đánh mất tính hiếu chiến mỗi khi mất lý trí. Hãy để việc nhà lại cho người phụ nữ này và cùng ta đi cưỡi ngựa một vòng nào. Trong con thật eo cuộn, cần phải vận động đúng cách. Ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau dáng vẻ chờ đợi. Con sẽ không để Diana lại một mình. mắt thiêu phản bác. Anh chàng đang bồn chồn nghịch một lọ muối to tướng bằng bạc. Nó hẳn là tổ tiên của lọ muối nhỏ bé đặt bên cạnh cái bếp lò của tôi tại New Haven, tại sao không? Philip vặn lại. Alan sẽ đóng vai bảo mẫu, Matthew mở miệng định trả lời, cha ạ. Tôi ngọt ngào lên tiếng, cắt ngang cuộc trao đổi. Con có thể nói chuyện riêng với chồng trước khi anh ấy gặp cha ở tàu ngựa được không ạ? Philip nheo mắt. Ông đứng dậy, chậm rãi cúi đầu về phía tôi chào. Đây là lần đầu tiên ma cà rồng này cử động bằng tốc độ bình thường. Dĩ nhiên, Madame, ta sẽ cử Alan đến giúp cô. Hãy tận hưởng sự riêng tư của mình đi, trong khi còn có nó, Matthew chờ đợi, mắt anh không rời tôi, tới khi cha anh ra khỏi phòng, em làm sao thế, Diana? Anh lặng lẽ hỏi khi tôi nhõm dậy và chậm chậm đi vòng qua bàn, tại sao Isabelle lại ở ơ? tôi hỏi, chuyện đó thì có vấn đề gì chứ? Anh đánh trống lãng, tôi chửi thề y như một thủy thủ, khiến cho nét ngây ngô trên khuôn mặt anh biến mất. Đêm qua nằm một mình trong căn phòng nồng nặc mùi hương hoa hồng của Luisa, tôi có rất nhiều thời gian để suy ngẫm kỹ càng và để ghép từng mảnh sự kiện suốt những tuần qua lại, liên hệ chúng với những gì tôi đã biết về thời kỳ này. Có vấn đề đấy, bởi chẳng còn gì để làm tại Trai vào năm 1590 ngoại trừ việc săn lùng phù thủy. Một người hầu hối hả đi xuyên qua phòng hướng về phía cửa trước. Vẫn còn hai người đàn ông đang ngồi bên lò sưởi, vì thế tôi hạ thấp giọng. Đây không phải lúc thích hợp để bàn luận về vai trò hiện nay của cha anh trong hệ thống chính trị hiện thời, tại sao một hồng y giáo chủ Thiên Chúa giáo lại cho phép anh ra lệnh với ông ta ở vùng Monsen Michel như thể nó là hòn đảo riêng của anh vậy, hay cái chết bi thảm của cha Ganlovac. Nhưng anh sẽ kể cho em nghe. Và chúng ta dứt khoát phải yêu cầu được có thời gian riêng tư sắp tới để anh giải thích rõ thêm về các khía cạnh mang tính kỹ thuật trong việc kết đôi của ma cà rồng, tôi quay người bước đi. Anh chàng đợi tới lúc tôi đã đi đủ xa và nghĩ rằng có thể thoát rồi mới gọn gàng tóm lấy khuỷu tay và xoay tôi quay lại. Đây là vận động mang tính bản năng của động vật săn mồi. Không, Diana. Chúng mình sẽ nói chuyện về cuộc hôn nhân này trước khi bất cứ ai trong hai ta rời khỏi căn phòng. Thiêu hướng về phía những người hầu cuối cùng đang túng tụng thưởng thức bữa ăn sáng. Một cú hất đầu của anh đã khiến họ chạy chối chết, hôn nhân ư. Tôi hỏi. Có thứ gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt anh, em có yêu anh không, Diana? Câu hỏi ôn tồn của Thiêu khiến tôi ngạc nhiên, có chứ, tôi trả lời ngay lập tức. Nhưng nếu chỉ là yêu anh thôi thì mọi chuyện đã thật đơn giản và chúng ta vẫn đang ở Madison, nó thật sự đơn giản. Matthew đứng thẳng người. Nếu em yêu anh, thì những lời cha nói chẳng có sức mạnh chia rẽ lời hẹn ước của chúng ta, không hơn gì việc đại hội đồng Bắc chúng ta tuân thủ theo bản thỏa ước kia. Nếu anh thật sự yêu em, anh đã trao cho em bản thân anh. Cả thể xác lẫn linh hồn, chuyện đó không đơn giản như thế đâu, Matthew rầu rĩ nói. Ngay từ đầu anh đã cảnh báo em rằng một mối quan hệ với ma cà rồng sẽ rất phức tạp, Philip dường như không nghĩ thế. Thế thì lên giường ông ấy đi. Còn nếu anh là điều em muốn, em sẽ phải đợi. Matthew đã bình tĩnh, nhưng đó là sự yên ả của một dòng sông băng, cứng rắn và trơn tuột trên bề mặt nhưng sự điên cuồng và dữ dội ẩn ngay bên dưới. Anh vẫn dùng ngôn từ như một thứ vũ khí kể từ khi chúng tôi rời khỏi tròi gác cổ. Anh đã xin lỗi khi lần đầu tiên tỏ ra thô lỗ, nhưng lần này thì không. Giờ anh đang ở cạnh cha mình. Tấm lá trắng văn minh lịch sự của Matthew trở nên quá mỏng manh khi so với lòng hối tiếc, một cảm giác hiện hữu cũng rất con người, Philip không phải tuyết của em. Tôi lạnh lùng đáp trả. Tuy nhiên, anh có thể rộng lượng giải thích lý do em nên đợi không, bởi sẽ chẳng bao giờ có chuyện ma cà rồng ly dị cả. Chỉ có kết đôi hoặc cái chết mà thôi. Một số ma cà rồng, bao gồm cả mẹ anh và Philip, cũng chỉ tách riêng một thời gian nếu có anh ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, bất hòa. Họ đến với những người tình khác. Cùng thời gian và sự xa cách, họ dần loại bỏ đi những khác biệt rồi trở về bên nhau. Nhưng với anh sẽ không có chuyện đó đâu, tốt. Đó cũng không phải lựa chọn của em đối với một cuộc hôn nhân. Nhưng em vẫn chưa thấy được lý do vì sao anh không sẵn lòng hoàn thiện mối quan hệ của chúng ta. Anh đã thông tỏ đường đi lối về thân thể tôi và cả những phản ứng của nó bằng sự quan tâm cẩn thận từ một người tình. Hoàn toàn không phải tại tôi hay ý tưởng liên quan đến chuyện chăn gối khiến anh do dự, vẫn còn quá sớm để kìm hãm sự tự do của em. Một khi anh đã hòa hợp bản thân trong em, sẽ không bao giờ còn có người tình hay sự chia cách nào nữa. Em cần phải chắc chắn liệu việc cưới một ma cà rồng có thật sự là điều em mong muốn không? Anh đã chọn em, hết lần này tới lần khác, nhưng khi em cũng mong muốn tương tự thì anh lại cho rằng em không hiểu rõ trong lòng mình muốn gì là sao. Anh đã có vô số cơ hội để hiểu rõ mong muốn của bản thân. Sự yêu quý mà em dành cho anh có thể chẳng hơn một phương cách nhằm giảm bớt nỗi lo sợ về những điều không biết rõ hay thỏa mãn khao khát nắm bắt thế giới các sinh vật khác người mà em đã chối bỏ từ lâu, sự yêu quý ư. Em yêu anh. Dù có thêm hai ngày hay 2 năm cũng chẳng khác gì. Quyết định của em sẽ mãi mãi như thế, khác nhau ở chỗ anh sẽ không làm điều mà cha mẹ em đã làm. Matthew bùng nổ. Lấn ác tôi. Kết đôi với ma cà rồng cũng bị kìm hãm không kém gì việc bị phù thủy bỏ bùa mê đâu. Em đang sống tự do tự tại lần đầu tiên trong đời. Nhưng lại sẵn sàng đánh đổi lấy một cái gông cùng khác. Hơn nữa gông cùng của anh không quyến rũ như các câu chuyện cổ tích đâu. Không bùa mê nào có thể tháo bỏ một khi đã bắt đầu. Em là người yêu, chứ không phải tù nhân của anh. Còn anh là một ma cà rồng, chứ không phải loài máu nóng. Bản năng kết đôi là nguyên thủy ban sơ nhất và rất khó kiểm soát. Toàn bộ sự tồn tại của anh sẽ dồn cả vào em. Không ai đáng phải chịu kiểu bị chú ý tàn nhẫn như thế cả, ít nhất là người phụ nữ anh yêu, vậy thì hoặc em phải sống mà không có anh, hoặc sẽ bị anh khóa trong một tòa tháp. Tôi lắc lắc đầu. Đây là buổi trò chuyện đáng sợ, không có lý ấy đâu. Anh sợ mất em và việc ở bên Philip càng khiến cho nỗi sợ đó tồi tệ hơn. Đẩy em ra xa sẽ không làm dịu đi nỗi đau nhưng nói chuyện về nó thì có thể đấy, giờ anh đang ở cùng cha mình, các vết thương trong lòng đều mở miệng và rỉ máu, anh không mau chóng lành lại như em hy vọng phải không? Giọng nói Matthew lại trở nên tàn nhẫn. Tôi trao mày. Sự hối hận lại bùng lên trên khuôn mặt anh trước khi nó trở nên chai lì một lần nữa, anh thà ở bất cứ nơi nào còn hơn phải ở đây. Em biết điều đó, Matthew. Nhưng hang cốc đã đúng. Em sẽ không thể ở lâu tại một nơi như London hay Paris, ở đó chúng mình có khả năng tìm được một phù thủy sẵn lòng trợ giúp. Tuy vậy, những phụ nữ kia sẽ nhận ra điểm khác biệt của em ngay lập tức, và họ không rộng lượng như Walter hay Henry. Em sẽ bị đưa tới chỗ nhà cầm quyền hoặc đại hội đồng, chỉ là vấn đề trong vài ngày thôi, cái nhìn chăm chú sắc nhọn từ mắt thiêu làm tăng thêm sức nặng cho lời cảnh báo của anh về việc tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu là đối tượng nhận được thái độ hoàn toàn chú tâm từ một ma cà rồng. Một phù thủy khác sẽ không bận tâm đâu, anh bướng bỉnh nói, buông hai cánh tay tôi ra và quay người đi. Còn anh có thể đối phó với đại hội đồng. Khoảng cách chia tách thiêu và tôi đã kéo dài tới mức chúng tôi có lẽ đã ở hai mặt đối lập của thế giới này. Tôi thấy mình cô độc, người bạn đồng hành cũ giờ không còn cảm giác giống một người bạn nữa, chúng ta không thể như thế này mãi, thiêu. Không gia đình, không tài sản, và em hoàn toàn lệ thuộc vào anh, tôi tiếp tục. Về quá khứ, các sử gia đã đúng ở một vài điểm, trong đó bao gồm sự yếu đuối gắn liền với việc là một phụ nữ, không có bè bạn và tiền bạc. Chúng ta cần phải ở lại xếp tour cho tới lúc em có thể bước vào một căn phòng mà không thu hút mọi ánh mắt tò mò. Em phải có khả năng tự xoay sở. Hãy bắt đầu với những việc này đã. Tôi dơ chùm chìa khóa lâu đài lên, em muốn chơi trò nhà cửa. Anh hỏi vẻ ngờ vực, em không phải đang chơi trò nhà cửa. Em đang chơi trò quản gia. Mắt thiêu nhếch môi lên trước những lời tôi nói, nhưng nó không phải một nụ cười thật sự. Đi đi. Hãy dành thời gian ở bên cạnh cha anh. Em sẽ bận biểu đến mức không thể nhớ anh đâu, Matthew bỏ ra tàu ngựa mà không hôn tôi cũng không nói một lời tạm biệt. Thiếu vắng những cử chỉ cam đoan thường lệ đó làm tôi cảm thấy bất an lạ lùng. Sau khi mùi của anh tản dần đi, tôi khe khẽ gọi Alan, không nghi ngờ gì. Ông đến thật nhanh chóng, được Pierre tháp tùng. Họ hẳn đã nghe thấy từng lời chúng tôi trao đổi. Nhìn chầm chầm ra ngoài cửa sổ không giúp che giấu ý nghĩ bản thân đâu, P.E. Đó cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết ít ỏi về chủ nhân của anh đấy. Mỗi khi anh ấy làm thế, tôi biết anh ấy đang che giấu điều gì đó. Dấu hiệu nhận biết ư. P.E. nhìn tôi, vẻ bối rối. Trò chơi bài tốt thời này vẫn chưa được phát minh, dấu hiệu bên ngoài của một mối lo lắng trong tâm trí. thiêu nhìn đi hướng khác khi anh ấy bồn trồn lo lắng hoặc không muốn nói cho tôi biết điều gì đó. Và anh ấy còn vuốt tóc khi không biết phải làm gì. Những điều này chính là dấu hiệu nhận biết, đúng như vậy, Madame. Pierre nhìn tôi vẻ kính sợ. Miloc có biết bà dùng sức mạnh phù thủy làm năng lực tiên đoán để nhìn vào tâm hồn ngài ấy không? Madame G. Clement biết các thói quen này, cả những người anh em của Miloc và cha ngài ấy cũng biết. Nhưng bà mới chỉ quen ngài trong một thời gian ngắn mà lại biết được quá nhiều, Alan hắn giọng, Pierre trong trông có vẻ khiếp sợ. Tôi đã quên mất bản thân mình, thưa Madame. Xin hãy tha thứ cho tôi, tính tò mò cũng là một phước lành. Và tôi đã dùng khả năng quan sát chứ không phải năng lực tiên đoán với chồng mình. Chẳng có lý do nào mà không gieo những hạt mầm của cách mạng khoa học ngay lúc này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận thoải mái hơn các vấn đề này trong thư viện. Nói ra điều mình muốn là một cách đúng đắn, căn phòng nơi những thành viên nhà Clement cất giữ hầu hết các cuốn sách của họ tái hiện nhiều đặc điểm thân quen nhất. Tương tự lợi thế sân nhà đối với tôi ở sếp tu thế kỷ 16 này. Ngay khi được bao bọc trong mùi hương của giấy, da thuộc và đá, phần nào cảm giác đơn độc trong tôi đã biến mất. Đây là thế giới mà tôi biết, chúng ta có một lượng lớn công việc phải làm đấy, tôi khẽ nói, quay lại đối diện các gia nhân thân cận. Đầu tiên. Tôi sẽ yêu cầu cả hai người hứa một vài điều, một lời tuyên thệ ư, Madame. Alan nhìn tôi nghi ngại, tôi gật đầu. Nếu tôi yêu cầu thứ gì đó mà cần phải có sự hỗ trợ từ đức ngài hoặc quan trọng hơn, cần cha anh ấy. Thì làm ơn nói cho tôi biết và chúng ta sẽ thay đổi phương thức giải quyết ngay lập tức. Họ không nên bận lòng lo lắng về những mối quan tâm nho nhỏ này. Hai người đàn ông trông khá cảnh giác nhưng vẫn bị cuốn hút, ọc. Alan gật đầu đồng ý, dù khởi đầu tốt lành như vậy, nhưng cuộc họp nhóm đầu tiên vẫn đụng phải đá tảng. Pierre từ chối ngồi khi có mặt tôi, còn Alan thì chỉ ngồi ghế nếu tôi làm thế. Nhưng án binh bất động mãi cũng không phải một lựa chọn, vì cơn thủy triều lo lắng về những trách nhiệm tại set vẫn đang dâng lên, nên ba chúng tôi hoàn thành việc lướt qua hết cả thư viện. Trong khi đi một vòng, tôi chỉ ra những cuốn sách được mang tới phòng Luisa, Đọc thành tiếng lưu loát trơn tru các nhu yếu phẩm cần thiết và ra lệnh rằng quần áo du lịch của mình phải được giao cho thợ may có khả năng cung cấp đầy một tủ phục trang cơ bản. Tôi sẽ mặc đồ của Louisa G. Clement thêm hai ngày nữa. Sau đó, tôi phải đe dọa dùng đến tủ đồ của Pierre để tìm quần ống chẻn cùng bíp tất dài. Cái viễn cảnh khiếm nhã thiếu đoan chính như thế rõ ràng đã dán một nỗi kinh sợ hãi hùng vào trái tim bọn họ. Chúng tôi dành giờ thứ hai và thứ ba để thảo luận về các công việc trong nội bộ lâu đài. Tuy chưa có kinh nghiệm quản gia phức tạp rắc rối như thế này nhưng tôi biết cần phải hỏi những câu nào. Alan liệt kê kèm theo mô tả công việc của nhiều nhân viên chủ chốt, giới thiệu ngắn gọn về các nhân vật đứng đầu trong làng. Bao gồm cả những người đang ở trong ngôi nhà vào thời điểm này, suy đoán về việc có thể mong đợi ai đến thăm trong vài tuần lễ tới, sau đó tất cả rút lui vào khu bếp. nơi lần đầu tiên tôi đối mặt với đầu bếp. Ông ta là con người, gầy nhom như một cây sậy và chẳng cao hơn PM ấy. Giống chàng thủy thủ Cô P, ông ta có hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn với kích cỡ của một tảng dăm bông. Tôi thấy dáng vẻ đó khi ông ta nâng một tảng bột nhào khổng lồ lên trên bề mặt phủ đầy bột và bắt đầu làm miệng nó. Giống tôi, đầu bếp chỉ có thể suy nghĩ lúc di chuyển hoạt động. Trong khu nhà dưới hầm của người hầu, Lời bàn tán về vị khách máu nóng ngủ trong một căn phòng gần phòng người đứng đầu gia tộc đã lan truyền đi. Cũng bởi vậy, họ suy đoán về mối quan hệ của tôi với Milo và về việc tôi là loại sinh vật khác người nào, dựa vào mùi hương cùng thói quen ăn uống. Tôi bắt được mấy từ Saucy hay Macca, tiếng Pháp và tiếng Occitan có nghĩa là phù thủy khi chúng tôi bước vào khung cảnh địa ngục ồn ào hoạt động với hơi nóng hầm hập. Đầu bếp đã tập hợp đội ngũ người làm lại. Một số lượng đông đảo rất có tổ chức và là người bi tinh. Việc này mang đến cho họ cơ hội trực tiếp xem xét nghiên cứu tôi. Một số là ma cà rồng, số khác là con người. Một yêu tin. Tôi cảm nhận được dấu hiệu thuộc về trực giác đảm bảo người phụ nữ trẻ tên gọi Katrin, cùng ánh mắt mở lớn hiếu kỳ lít qua như thúc thẳng vào hai má tôi, đang được đối xử tử tế và được chăm sóc tới khi sức mạnh đi kèm sự yếu đuối trong cô ta bộc lộ rõ rệt hơn nữa. Tôi đã quyết tâm chỉ nói tiếng Anh khi cần thiết, thậm chí chỉ với Matthew, cha anh, Alan và Pierre. Hậu quả là cuộc trao đổi giữa tôi với đầu bếp cùng các phụ tá của ông ta đầy rẫy những hiểu lầm. May mắn thay, Alan và Pierre đã nhẹ nhàng tháo gỡ các nút thắt khi tiếng Pháp của tôi và thứ tiếng Oceania tần trọng âm nặng trịch của họ lẫn lộn với nhau. Tôi từng có thời là kẻ giỏi ra dáng đoan trang, tao nhã, giờ đã đến lúc hồi sinh lại những tài năng này. Tôi cho thêm vài cuốn từ điển vào danh sách mua sắm lần tới khi ai đó đến Lyon, đầu bếp nhiệt tình sôi nổi hơn sau khi tôi ca ngợi kỹ thuật làm bánh của ông, tán dương sự trật tự trong bếp và đề nghị được thông báo ngay lập tức nếu ông cần bất cứ gì để hoàn thành công việc nấu nướng màu nhiệm của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi được đảm bảo vào lúc tôi hỏi đến món ăn cũng như đồ uống ưa thích của thiêu Đầu bếp bắt đầu trở nên sinh động hẳn. ông ta vẫy vẫy hai bàn tay ngắn ngủn trong không trung, hùng biện về tình trạng xương cốt của Milo, và đổ lỗi hoàn toàn cho người anh cùng nghệ thuật bếp núc kém cỏi của họ, chẳng phải tôi đã gửi lơ đến để trông coi các nhu cầu của ngài ấy ư? Đầu bếp hỏi bằng thứ tiếng Occitan nhanh như gió, tay nâng tảng bột nhào lên và đập xuống. PE thì thào dịch nhanh nhất có thể. Tôi đã mất người phụ tá tốt nhất của mình, chẳng còn gì cho người anh cả. Miloc có một cái dạ dày rất kén ăn và ngày ấy phải bị dục mới ăn không thì sẽ gầy gò ốm yếu thôi, tôi thay mặt người anh xin lỗi rồi hỏi xem chúng tôi có thể làm gì để đảm bảo mắt thiêu khỏe mạnh lên, mặc dù ý nghĩ chồng mình thêm cường tráng thật đáng báo động. Anh ấy thích món cá làm hơi tái, phải không, cả thịt thú rừng cũng thế. Milot cần máu, và ngày ấy sẽ không dùng món đó trừ phi nó được sửa soạn như thế, đầu bếp dẫn tôi vào phòng chứa. Nơi các con thú đã chết treo lơ lửng phía trên những máng bạc nhằm hứng máu chảy xuống từ phần cổ bị cắt tiết. Chỉ có bạc, thủy tinh hoặc đồ sứ là được dùng để gom máu cho Milot. Nếu không ngài ấy sẽ không dùng, đầu bếp nhấn mạnh bằng một ngón tay trỏ thẳng lên. Tại sao? Tôi hỏi, các loại bình chén khác làm máu bị hư nên mùi vị sẽ hôi. Cái này là tinh khiết. Ngửi mà xem, đầu bếp hướng dẫn rồi đưa tôi một chiếc cốc. Bụng tôi sôi lên trước mùi kim loại tanh tanh. Tôi vội che miệng và mũi lại. Alan di chuyển cốc máu đi, nhưng tôi ngăn ông ta lại bằng một cái lửa mắt, làm ơn cứ tiếp tục, đầu bếp, đầu bếp tặng tôi một ánh mắt tán dương rồi bắt đầu miêu tả các món cao lương mỹ vị khác tạo nên thực đơn hàng ngày của Matthew. Ông ta kể về tình yêu của Matthew dành cho nước luộc thịt bò pha với rượu mạnh hay gia vị và món nguội. Matthew sẽ ăn máu gà gô, miễn là nó chỉ có một lượng nhỏ và không vào thời điểm quá sớm trong ngày. Quý bà Gia Clemon không quá cầu kỳ kiểu cách. Đầu bếp nói kèm theo cái lắc đầu sầu não, nhưng bà lại không truyền cho con trai khẩu vị ngon miệng thật ấn tượng ấy. Không, tôi nói nhanh, nghĩ đến chuyến đi săn với Isabel, đầu bếp nhúng ngón tay vào chiếc cốc bạc rồi giơ lên cao, ngắm nhìn sắc đỏ lung linh trong ánh sáng trước khi đưa vào miệng để vị máu tươi cuộn trên đầu lưỡi. Máu hô là món khoái khẩu của ngài ấy, dĩ nhiên là thế. Nó không nhiều chất như máu người. Nhưng có vị tương tự, tôi có thể thử không? Tôi ngập ngừng hỏi, vương ngón tay út của mình về phía chiếc cốc, cảm giác nhộn nhạo quay lại trong dạ dày. Có lẽ vị máu hưu sẽ khác, Milos sẽ không thích thế đâu, bà Geklemon, Alan nói, vẻ lo lắng thấy rõ, nhưng anh ấy không ở đây, tôi đáp, liền nhúng đầu ngón tay út vào cốc. Máu thật đặc và tôi đưa nó lên mũi ngửi giống đầu bếp đã làm. Matthew cảm nhận mùi gì? Anh ấy thấy được hương vị gì? Khi ngón tay đưa qua môi, các giác quan của tôi bị ngập lụt trong trận lũ thông tin, gió trên đỉnh núi dốc đứng, cảm giác thoải mái của chiếc giường bằng lá trong một cái hốc giữa hai thân cây, tận hưởng niềm vui chạy nhảy tự do. Cùng với tất cả điều đó là một nhịp đập đều đặn vang rền như sấm. Một nhịp đập, một trái tim, trải nghiệm về cuộc sống của chú hưu này mờ nhạt đi quá nhanh. Tôi đưa ngón tay ra cùng niềm khao khát điên cùng muốn biết nhiều hơn nữa. Nhưng bàn tay Alan đã ngăn tôi lại. Cơn đói thông tin gặm nhấm, dày vò tôi, sự dữ dội của nó giảm bớt đi khi vệt máu cuối cùng tan trong miệng. Có lẽ Madame nên trở lại thư viện ngay bây giờ, Alan gợi ý, trao cho đầu bếp ánh mắt cảnh cáo, trên đường ra khỏi khu nấu nướng, tôi bảo đầu bếp phải làm những gì khi thiêu và Philip trở về từ chuyến cưỡi ngựa. Tất cả đang xuyên qua hành lang đá dài thì tôi đột ngột dừng khựng lại trước một cánh cửa thấp để mở. Phi né kịp, suýt nửa đâm vào tôi, đây là phòng của ai? Tôi hỏi, cổ họng xe thắt lại trước mùi hương các loại thảo mộc treo lơ lửng xuống từ xa nhà, nó là của người đàn bà bên cạnh bà Gê Alan giải thích, Mắt thê. Tôi thở hắt ra, bước qua bậu cửa. Những chiếc ấm bằng đất nung đứng thành hàng ngăn nắp trên giá và sàn phòng được quét tước sạch sẽ. Có thứ gì như thuốc bạc hà thì phải. Thoảng trong không khí. gợi nhớ đến mùi hương mà đôi khi vẫn vương vất trong những bộ quần áo của người quản gia. Khi tôi quay lại, ba người bọn họ đang đứng cả đám trên lối cửa, cánh đàn ông không được phép vào đây, Madame, Pierre thú nhận, ngoái nhìn qua vai như sợ rằng Marthe có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ có Marthe và tiểu thư Luisa lui tới phòng chân cất. Thậm chí cả bà Gia cũng không quấy rầy nơi này, Isabelle không chấp nhận những phương thuốc thảo dược của Marthe, điều này thì tôi biết. Mắt thê không phải phù thủy, nhưng các loại thuốc độc bà làm chỉ kém toàn bộ cổ học của dì Sarah một chút thôi. Mắt tôi quét khắp căn phòng. Trong bếp có nhiều việc để làm hơn là nấu nướng. Và ở thế kỷ 16 có nhiều thứ để học hơn là công việc quản gia và kiểm soát phép thuật của chính tôi. Tôi muốn dùng phòng trưng tất này trong khi ở sếp tour, Alan nhìn tôi lạnh nhạt. Sử dụng nó ư, tôi gật đầu. Cho công việc về thuật giả kim. Làm ơn mang hai thùng rượu vang vào đây cho tôi càng lâu năm càng tốt, nhưng vẫn chưa thành giấm nhé. Tôi sẽ ở đây một mình trong chốc lát để sắp xếp kiểm kê các thứ trong này, Pierre và Alan nhấp nhổm lo lắng trước tình huống phát sinh ngoài mong đợi. Sau khi cân đo ý chí kiên quyết của tôi cùng vẻ thiếu chắc chắn từ những người đồng sự. Đầu bếp nắm quyền chủ động, đẩy cánh đàn ông về phía nhà bếp, khi tiếng lào bào từ Pierre nhỏ dần, tôi tập trung vào mọi thứ xung quanh. Chiếc bàn gỗ trước mặt bị sức sẹo do hàng trăm nhát dao đã bổ xuống để cắt lá khỏi thân cây. Tôi lướt ngón tay dọc theo một đường khía và đưa lên mũi, mùi hương thảo. Dành cho sự hồi tưởng, nhớ không? Đó là giọng nói của Peter Nock, Pháp sư thời hiện đại, kẻ đã chế nhạo tôi bằng những ký ức về cái chết của chính cha mẹ tôi và muốn chiếm Asmon 782 cho bản thân. Quá khứ cùng hiện tại một lần nữa va chạm nhau. Tôi liếc thấy ở góc phòng cạnh lò sưởi những sợi màu xanh lam và mã não đúng như tôi mong đợi. Tuy vậy còn một thứ gì khác, một sinh vật khác người nào từ một khoảng thời gian khác. Những ngón tay có mùi hương thảo của tôi đưa tới nhằm liên kết với nó, nhưng đã quá muộn. Dù là ai chăng nữa cũng đã biến mất, góc phòng trở lại bình thường, đầy bụi bặm. nhớ, giờ là giọng nói của mắt thê vang vọng trong trí nhớ. Bà đang gọi tên các loại thảo mộc và hướng dẫn tôi lấy mỗi thứ một chút để làm thành một loại trà uống. Nó sẽ ngăn chặn việc thụ thai, mặc dù tôi không hề biết khi lần đầu nếm thức uống nóng đó. Các thành phần cho món trà chắc chắn có ở đây, trong phòng trưng cất của mát Thê, chiếc hộp gỗ giản dị nằm trên giá cao nhất. An toàn tránh xa khỏi tầm với Kiển mũi chân Tôi đưa tay lên hướng niềm mong mỏi của mình về phía chiếc hộp giống như đã từng làm để gọi một cuốn sách trên giá sách trong thư viện Bodian. Chiếc hộp ngoan ngoãn trượt về trước tới khi ngón tay tôi có thể chạm vào các góc hộp gỗ. Tôi đỡ lấy nó, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nắp hộp hé mở để lộ ra 12 ngăn bằng nhau, mỗi ngăn chứa đầy một loại nguyên liệu. Mùi tây, gừng, cúc tây, hương thảo, ngải đắng, hạt cà rốt. Ngãi Cứu, Bạc Hà Hăng, Bạch Chỉ, Cửu Lý Hương, Cúc Ngải, Rễ Bách Xù. Mắc Thê đã được trang bị thật tốt để giúp các phụ nữ trong làng hạn chế việc sinh đẻ. Tôi chạm vào từng loại nguyên liệu và thấy hài lòng vì mình nhớ được tên cùng mùi hương của chúng. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng biến thành nỗi xấu hổ. Tôi chẳng biết gì khác không biết tuần trăng chính xác để gom chúng lại hay những tác dụng phép thuật khác của chúng. Vì Sara chắc sẽ biết. Bất cứ người phụ nữ nào ở thế kỷ 16 cũng đều biết tôi cố thoát khỏi nỗi niềm tiếc nuối đó. Vì bây giờ tôi biết những thảo mộc này có công dụng như thế nào nếu tôi nhúng chúng vào nước nóng hoặc rượu vang. Tôi kẹp chiếc hộp dưới cánh tay rồi đến nhà bếp. Alan đã ở đó, bà xong việc ở đây chưa, Madame, xong rồi, Alan. Mét kết, đầu bếp, tôi nói, trở lại thư viện, tôi cẩn thận đặt chiếc hộp vào góc bàn của mình rồi lôi một tờ giấy trắng ra. Sau khi an vị, tôi lấy ra một chiếc lông ngỗng từ giá cắm bút. Đầu bếp nói rằng thứ bảy tới sẽ là tháng 12. Tôi không đề cập chuyện đó trong bếp, nhưng ai có thể giải thích giúp làm thế nào mà tôi nhầm lẫn nửa cuối tháng 11 được nhỉ. Tôi chấm bút vào lọ mực đen, nhìn Alan vẽ chờ đợi, người Anh từ chối niên lịch mới của giáo hoàng. Ông chậm rãi nói, như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ con. Bởi vậy chỉ mới là ngày 17 tháng 11 ở bên đó, nhưng là ngày 27 tháng 11 tại nước Pháp này, tôi du hành ngược thời gian hơn 4 thế kỷ mà chẳng mất dù chỉ một giờ đồng hồ. Thế mà chuyến đi từ nước Anh của nữ hoàng Elizabeth đến nước Pháp đang bị chiến tranh giày xéo lại tiêu tốn của tôi gần 3 tuần lễ thay vì 10 ngày. Tôi buông một tiếng thở dài và viết ngày tháng chính xác lên đầu trang giấy. Chiếc bút chững lại, điều đó có nghĩa là mùa vọng sẽ bắt đầu vào ngày Chủ nhật, OUI. Dân làng dĩ nhân là cả Milo sẽ ăn chay cho tới đêm trước lễ Giáng sinh. Toàn gia sẽ ăn điểm tâm chay cùng Sengơ vào ngày 17 tháng 12. Ma cà rồng ăn chay thế nào nhỉ? Kiến thức của tôi về các dịp lễ tôn giáo đạo tin lành chẳng giúp được là mấy? Chuyện gì diễn ra vào ngày 17 thế? Tôi hỏi, cũng đánh dấu cả ngày hôm ấy. Đó là lễ hội thần Satunali từ thời La Mã cổ, Madame đáp, lễ hội để dâng lên vị thần mùa màng. Siêu Philip vẫn coi trọng các cách thức cũ này, cổ xưa thì sẽ chính xác hơn. Lễ hội Satunali đã không còn được tiến hành từ cuối thời đế chế La Mã. Tôi dây dây sống mũi, cảm thấy quá mức choáng ngợp. Chúng ta hãy bắt đầu nào, Alan. Chính xác thì chuyện gì sẽ diễn ra trong nhà vào dịp cuối tuần tới hả? Sau 30 phút bàn bạc và hơn 3 tờ giấy viết kín, tôi được ngồi một mình giữa những cuốn sách và giấy tờ ngổn ngang, kèm theo cơn đau đầu đang dội thình thịch. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, tiếp đến là giọng cười trầm thấp. Giọng nói thân quen, không hiểu sao lại giàu âm điệu và ấm áp hơn tôi từng biết, tức tiếng chào to. Matthew, trước khi tôi kịp để mớ giấy tờ sang một bên, anh đã ở đó rồi, cuối cùng em đã nhận ra anh đi mất rồi phải không? Gương mặt Matthew đã hồng hào lên đôi chút. Các ngón tay anh kéo dãn một sợi tóc xoăn khi kéo cổ tôi và gắn một nụ hôn lên môi tôi. Không có máu trên lưỡi anh, chỉ có hương vị của gió và bầu không khí ngoài trời. Matthew đã cưỡi ngựa, nhưng không đi ăn. Anh xin lỗi vì mọi việc xảy ra lúc sớm, mon cao ơ, anh thì thầm vào tai tôi. Tha lỗi cho anh vì đã cư xử quá tệ nhé. Chuyến cưỡi ngựa đã vượt dậy tinh thần Matthew. Còn thái độ của anh với cha mình thì lần đầu tiên tỏ ra tự nhiên mà không bị gò ép. Diana, Philip nói, bước ra từ phía sau cậu con trai. Ông với lấy quyển sách gần nhất rồi mang nó đến bên bếp lửa, dở lướt qua các trang. Cô đang đọc The History of The Fang, không phải lần đầu tiên, ta tin thế. Cuốn sách sẽ thú vị hơn, tất nhiên, nếu mẹ của Gregor tiên tri thấy trước việc nó được viết ra. Tiếng Latin của Amentari là ấn tượng nhất đấy. Lúc nào nhận các lá thư từ bà ấy cũng thật thú vị, tôi chưa bao giờ đọc về Rigor trong cuốn sách nổi tiếng của tour phần viết lịch sử nước Pháp, nhưng chẳng có lý do gì mà Philip lại biết được điều đó. Khi cậu ta và Matthew nhập học ở tour, Rigor nổi tiếng của cô mới là một cậu bé 12 tuổi. Matthew còn già hơn ông thầy giáo rất nhiều, chẳng bao giờ thèm để tâm đến những học sinh khác. Cũng không bao giờ cho phép các thằng nhóc đè đầu cưỡi của nó khi đến giờ giải lao. Philip quét qua các trang. Phần về tên khổng lồ ở đâu nhỉ? Đó là phần ta yêu thích. Alan bước vào, bưng một cái khay cùng hai chiếc cốc bạc. Ông ta đặt chúng lên bàn bên cạnh lò sưởi. Messi, Alan. Tôi ra hiệu về phía cái khay. Cả hai chắc đã đói rồi. Đầu bếp đã mang bữa ăn cho hai người. Tại sao anh không kể cho em nghe về buổi sáng của mình nhỉ, anh không cần. Matthew bắt đầu nói. Cả cha anh và tôi cùng thốt lên những âm thanh bực bội. Philip kiềm chế tôi bằng một cử chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng, có, anh có đói, tôi nói. Đó là máu gà gô, anh hẳn có thể ăn vào giờ này. Em hy vọng anh sẽ đi săn vào ngày mai, mặc dù, cũng là thứ bảy. Nếu anh định ăn kiêng trong bốn tuần tới, Thì phải ăn trong khi còn có thể Tôi cảm ơn Alan Ông gật đầu cúi chào Phóng ánh mắt giấu dếm về phía chủ nhân của mình Rồi vội vã rời đi Của cha là máu hưu, Philip Nó mới được rút ra sáng nay thôi Em biết gì về máu gà gô và việc ăn chay Các ngón tay mắt thiêu dịu dàng kéo giãn lọn tóc quăng của tôi Tôi ngước nhìn vào đôi mắt màu xám xanh lá của chồng mình Nhiều hơn em biết vào ngày hôm qua Tôi trả tự do cho mái tóc trước khi đưa anh chiếc cốc, ta sẽ dùng bữa của mình ở nơi khác, Philip xen vào, và để cho hai đứa tranh cãi, không có tranh cãi nào cả. Matthew phải giữ sức khỏe. Hai người đã đi cưỡi ngựa ở đâu thế ạ Tôi nhấc cốc máu hô lên và đưa nó ra cho Philip, sự chú ý của Philip di chuyển từ chiếc cốc bạc tới khuôn mặt con trai và quay trở lại phía tôi. Ông tặng tôi một nụ cười sáng bừng và ánh mắt vẻ tán thưởng. Đón lấy chiếc cốc. Ông dơ cao lên trong tư thế chào mừng, cảm ơn, Diana, Philip đáp, giọng đầy vẻ thiện chí, nhưng đôi mắt quái đảng kia không để sót bất cứ điều gì, luôn dõi theo tôi khi thiêu kể lại buổi sáng của bọn họ. Trực giác mạnh mẽ báo cho tôi biết khi nào sự chú ý phía Philip di chuyển sang con trai ông. Tôi không thể kháng cự lại việc liếc nhìn để xem liệu có thể thấy ông đang suy nghĩ gì. Ánh mắt chúng tôi luôn chạm nhau. Đó là lời cảnh cáo không thể nhầm lẫn, Philip de đang định làm điều gì đó, em thấy trong bếp thế nào? Matthew hỏi, chuyển hướng trò chuyện về phía tôi. Thú vị lắm, tôi đáp, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đầy thách thức của Philip. Cực kỳ thú vị, 10. Philip là người rất hấp dẫn, nhưng ông ấy cũng đang nổi điên và khó nắm bắt, khi như Matthew đã báo trước. Sáng hôm sau... Matthew và tôi đang ở trong đại sảnh thì vị cha chồng dường như hiện ra từ không khí. Chẳng còn gì phải thắc mắc khi con người nghĩ ma cà rồng có thể biến đổi hình dạng thành dơi. Tôi nhấc lên một xiên bánh mì nướng từ phần trứng luộc lòng đào vàng ống của mình. Chào buổi sáng, Philip, Diana. Philip gật đầu. Đi nào, Matthew. Con phải ăn thôi. Vì con sẽ không làm thế trước mặt vợ mình, nên chúng ta sẽ đi săn. Matthew ngần ngại. Điếc nhìn tôi rồi quay đi ngay. Có lẽ nên để ngày mai, Philip khẽ nhằn gì đó rồi lắc lắc đầu. Con phải đáp ứng những nhu cầu của chính mình đã, Mark Thaisio. Một man da săn chết đói và kiệt sức không phải là một người bạn đồng hành du lịch lý tưởng cho bất cứ ai, ít nhất là đối với một phù thủy máu nóng, hai người đàn ông bước vào sảnh, giậm mạnh chân rũ tuyết khỏi ủng của họ. Không khí mùa đông lạnh buốt cuồn cuộn luồn quanh bức bình phong bằng gỗ và xuyên qua các bức chạm khắc tựa như ren. Mắt thiêu ném về phía cửa ra vào ánh mắt mong nóng. Những con hưu đang chạy đuổi ngang qua khung cảnh đóng băng sẽ không chỉ cung cấp thức ăn cho cơ thể anh, nó còn khiến đầu óc anh minh mẫn. Và nếu ngày hôm qua có xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào thì anh cũng trong tâm trạng tốt hơn khi quay trở lại, đừng lo lắng cho em. Em có rất nhiều việc để làm, tôi nói, cầm lấy bàn tay anh siết chặt để anh yên lòng, sau bữa sáng, đầu bếp thảo luận cùng tôi về thực đơn cho buổi tiệc trước mùa chay ngày thứ bảy. Khi việc này đã xong, tôi bàn bạc chuyện váy áo với những thợ may trong làng. Cứ theo lỗ hổng tiếng Pháp của bản thân, tôi e mình đã đặt cả một rạp xiết mất rồi. Đến cuối buổi sáng, tôi đã hết hy vọng có được chút không khí trong lành nên thuyết phục Alan đưa mình đi xem một vòng các xưởng trong sân lâu đài. Trong lâu đài chẳng thiếu thứ gì, từ nến đốt đến nước uống, đều có thể tìm thấy ở đây. Tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết xem thợ rèn nấu chảy kim loại như thế nào. hiểu được rằng kiến thức này có thể sẽ hữu ích khi tôi trở về cuộc sống thực trong vai trò một sử gia ngoại trừ những khoảng thời gian dành cho tòa lâu đài một ngày của tôi cho tới bây giờ là điển hình cuộc sống của một phụ nữ quý tộc thời đại này tự cảm thấy bản thân đã thích nghi hơn tôi dành vài tiếng đồng hồ thoải mái đọc sách và luyện viết chữ khi nghe nói các nhạc sĩ đang dàn dựng cho buổi yến tiệc cuối cùng trước tháng ăn chay tôi bèn yêu cầu họ dạy một bài khiêu vũ sau đó Tôi tự thết đãi bản thân một chuyến phiêu lưu trong phòng chưng cất và nhanh chóng tìm thấy niềm vui bằng một chiếc nồi chưng cất đôi hoành tráng. Một bộ chưng cất bằng đồng và một thùng nhỏ rượu vang lâu năm. Hai chàng trai trẻ đã mượn từ phòng bếp cặp ống bể bằng da để giữ cho thang hồng trong lò sữa cháy bùng lên mỗi khi Thomas và ép cời cười lửa. Việc sống trong quá khứ cho tôi một cơ hội hoàn hảo thực hành những gì mình mới biết về mặt lý thuyết. Sau khi đảo qua những dụng cụ của mắt thê, tôi quyết định làm ra rượu cồn Chất cơ bản được dùng trong các quy trình luyện thuật giả kim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã ngồi oán tháng huyền rủa cái thứ này sẽ không bao giờ ngưng tụ đúng cách mất. Tôi táo kỉnh nói, nhìn làng hơi nước thoát ra từ vạt chưng cất. Các cậu bé phụ bếp, dù không biết tiếng Anh, cũng tạo ra tiếng ồn ào cảm thông trong khi tôi tham khảo một bộ sách lôi ra từ thư viện của nhà dê Clemon. Trên các giá ở đó có đủ loại sách thú vị. Một trong số chúng hẳn phải giải thích cách sửa những khe rò rỉ này, Madame. Alan khẽ gọi từ ngoài cửa, gì vậy? Tôi quay lại, dùng hai tay vút phẳng cả mớ những nếp cấp trên chiếc váy lót vải lanh, Alan bao quát cả căn phòng mà kinh hãi. Chiếc áo choàng không tay sẫm màu được vắt lên lưng chiếc ghế bành gần đó. Mấy ống tay áo bằng nhung nặng nề nằm xếp nếp trên thành một cái ấm đồng, còn vạt trên của áo dài thì lủng lẳng treo rủ xuống từ trần nhà nhờ cái móc treo ấm thật tiện dụng. Mặc dù theo chuẩn mực tại thế kỷ 16 thì tôi đang không mặc gì cả, nhưng thực ra tôi vẫn mặc một chiếc cốc xê cùng chiếc áo lót bằng vải lanh cao cổ dài tay và một chiếc váy trùng dài lụng thụng nhiều vải vóc hơn rất nhiều so với những gì tôi thường mặc để lên giảng đường. Dù cảm thấy trần trụi, tôi vẫn vên cầm thách thức Alan dám nói dù chỉ một từ. Ông ta tức thời quay nhìn đi chỗ khác, đầu bếp không biết làm gì cho bữa tối ngày hôm nay, Alan lên tiếng, tôi cau mày. đầu bếp lúc nào cũng biết phải làm gì chứ mọi người đều đói và khác nhưng họ không thể ngồi xuống nếu không có bà chỉ cần một thành viên của gia đình ở xếp tô, thì người đó phải chủ trì bữa tối đó là truyền thống ạ catherine xuất hiện với chiếc khăn lông và một cái tô lớn tôi nhúng các ngón tay vào làn nước ấm thơm mùi oải hương mọi người đợi bao lâu rồi tôi lấy chiếc khăn từ cánh tay catherine cả đại sảnh đầy ấp các sinh vật máu nóng đói ngấu Lẫn một số lượng tương đương ma cà rồng chết đói không thể là chuyện không ngoan được. Sự tự tin mới tìm thấy trong khả năng điều hành gia tộc Geklemon đã bốc hơi mất hút. Hơn một giờ đồng hồ ạ, họ sẽ còn tiếp tục đợi cho tới khi có lời nhắn từ dưới làng rằng Roger sẽ đóng cửa vào ban đêm. Anh ta điều hành quán rượu. Trời thì lạnh, và còn lâu mới đến bữa sáng. Siêu Philip khiến tôi tin rằng. Tiếng ông ta tắt dần chuyển thành sự im lặng hối lỗi. Vai, tôi nói, chỉ về phía đóng váy áo bị vứt lăn lóc. Cô phải mặc đồ cho tôi, Katrin, biên sơ r. đặt cái tô lớn xuống rồi hướng về phía vạt áo trên bị treo lơ lửng. Vết mực bẩn lớn trên đó đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng muốn tỏ ra đứng đắn chỉnh tề của tôi. Lúc bước vào sảnh, các dãy ghế dài kèn kẹt cọ vào sàn đá khi hơn ba tá sinh vật cùng đứng lên. Có tiếng chỉ trích đâu đó. Khi đã ngồi vào chỗ. Họ đánh chén bữa ăn bị trì hoãn cùng vẻ hưởng thụ khoái trá, trong lúc tôi nhặt từng phần của cái chân gà và gạt đi hết mọi thứ khác. Sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, Matthew và cha anh quay lại. Diana Matthew vòng qua tấm bình phong gỗ, bối rối khi thấy tôi đang ngồi ở ghế chủ tọa trong bàn ăn gia đình. Anh tưởng em đang trên lầu, hoặc trong thư viện cơ, em nghĩ mình ngồi đây thì lịch sự hơn. Khi cân nhắc đến rất nhiều việc đầu bếp đã làm để chuẩn bị cho bữa ăn này. Ánh mắt tôi di chuyển đến chỗ Philip, buổi đi săn của cha thế nào, Philip, tương đối. Nhưng máu động vật nhiều chất quá. Ông gật đầu ra hiệu cho Alan và ánh mắt lạnh lẽo thúc vào cái cổ áo cao của tôi. Đủ rồi. Mặc dù tiếng nói trầm thấp, nhưng ý cảnh cáo trong tông giọng thiêu không thể nhầm lẫn. Những cái đầu quay về phía anh. Em đáng lẽ nên chỉ thị cho họ bắt đầu ăn mà không cần có chúng ta. Để anh đưa em lên lầu, Diana. Những mái đầu lại xoay về phía tôi, chờ đợi câu trả lời, em chưa ăn xong, tôi đáp, ra hiệu về phía cái đĩa của mình, những người khác cũng thế. Ngồi cạnh em và dùng chút rượu đi. Matthew có thể là một chàng hoàng tử thời phục hưng từ trong ra ngoài, nhưng tôi sẽ không làm cái đuôi để anh bảo gì nghe nấy đâu. Matthew ngồi xuống bên cạnh trong khi tôi cố ép mình nuốt mấy miếng thịt gà. Khi không khí căng thẳng đã quá mức chịu đựng, tôi nhấc người lên. Một lần nữa, những chiếc ghế băng cà xuống sàn đá lúc tất cả cùng đứng dậy, ăn xong nhanh thế. Philip hỏi vẻ ngạc nhiên. Vậy thì chút ngủ ngon, Diana. Matthew, con sẽ quay trở lại đây ngay nhé. Bất chợt ta rất muốn chơi cờ vua, Matthew vất lờ cha anh và đưa cánh tay ra cho tôi. Chúng tôi không nói lời nào khi đi ngang qua đại sảnh rồi leo lên khu phòng gia đình. Đến cửa phòng tôi, cuối cùng Matthew cũng lấy lại vẻ kiểm soát thường lệ và trò chuyện với tôi. Philip đang đối xử với em như một quản gia đáng tuyên dương. Thật quá quắt cha anh đang đối xử với em như một người phụ nữ ở thời đại này. Em sẽ xoay sở được, Matthew à. Tôi ngừng lại, gom hết can đảm. Lần cuối cùng anh ăn một sinh vật đi bằng hai chân là khi nào? Tôi đã ép anh phải dùng máu của tôi trước khi cả hai rời Madison, ngoài ra có một vài sinh vật máu nóng vô danh ở Canada. Vài tuần trước đấy, Matthew giết Gillian Chamberlain ở Oxford. Có thể anh cũng đã uống máu cô ta. Nếu không phải vậy thì tôi tin chẳng có một giọt máu nào khác ngoài máu động vật đi qua đầu lưỡi anh trong vài tháng qua, sao em lại hỏi thế? Giọng Matthew sắc lạnh, Philip nói anh không được khỏe như mọi khi. Tay tôi siết chặt tay anh. Nếu anh cần phải ăn và không muốn uống máu từ một người xa lạ, thì em muốn được anh lấy máu. Trước khi Matthew kịp đáp lời, một tiếng cười bị nén lại vọng lên từ cầu thang. Cẩn thận đấy, Diana. gia San chúng ta có những đôi tay rất thính. Mời chào máu của cô trong ngôi nhà này và hai người sẽ chẳng thể giữ cho bày sói tránh xa được đâu. Philip đang đứng tựa lên khung cửa vòng thắt vào đá với hai tay khoanh trước ngực, Matthew quay phát lại, giận dữ. Đi đi, Philip, cô phù thủy này thật kinh suốt. Trách nhiệm của ta là phải trông chừng cả mạch máu của cô ấy. Nếu không thì cô nàng có thể hủy hoại chúng ta mất. Cô ấy là của con, Matthew lạnh lùng đáp, chưa phải, Philip nói, bước xuống các bậc thang lắc đầu vẽ tiếc núi. Có thể là không bao giờ, sau lần đối đầu đó, Matthew thậm chí càng cảnh giác và tỏ ra xa cách hơn. Ngày kế tiếp, anh giận dữ cha mình. Nhưng thà rằng sự thất vọng được bộc lộ trước chính nọ nguồn gây ra nó còn hơn, mắt thiêu nổi quạo với mọi người khác, tôi, Alan, Pierre, đầu bếp cũng như bất cứ sinh vật nào bất hạnh đi ngang qua trước mặt anh. Toàn gia nhân trên dưới ở vào tình trạng bất an cao độ bởi bữa tiệc kia, và sau khi chịu đựng lối hành xử khó chịu này vài giờ đồng hồ, Philip cho con trai mình một lựa chọn. Anh có thể đi ngủ cùng khiếu hài hước tệ hại đó hoặc là ăn. Matthew lựa chọn phương án thứ ba rồi bỏ đi tra cứu văn khố của gia tộc Geklemon để tìm manh mối cuốn Asmon 782 hiện tại đang ở nơi nào. Về phần mình, tôi quay trở lại khu nhà bếp, Philip tìm được tôi trong phòng thê khi đang Long không cúi xuống cái vạt gặp sự cố, hai ống tay áo sáng cao và căn phòng đầy hơi nước, Matthew đã uống máu cô à. Ông hỏi thẳng thừng, ánh mắt di chuyển lên hai cẳng tay tôi, tôi nâng cánh tay trái lên để đáp lại. Chất vải lanh mềm nhẹ ôm quanh vai để lộ những vệt hồng hồng của vết sẹo lẫn chởm ở mặt trong khuỷu tay. Tôi đã cắt vào thịt để thiêu có thể uống máu dễ dàng hơn, còn chỗ nào nữa? Philip hướng sự chú ý lên người tôi, tôi dùng tay kia vạch chỗ của mình. Vết thương ở đó sâu hơn, nhưng nó được một ma cà rồng tạo ra nên gọn ghẽ hơn nhiều. Cô là đồ ngốc à, sao lại cho phép một ma da xăng đang mụ mị đầu óc uống máu không chỉ ở cánh tay mà còn cả ở cổ nữa, Philip nói. Vẻ kinh ngạc. Hiệp định nghiêm cấm anh gia uống máu của phù thủy hay ma cà rồng. Matthew biết điều này, anh ấy sắp chết và máu của con là nguồn duy nhất có sẵn. Tôi giận dữ đáp. Nếu điều này khiến cha cảm thấy tốt hơn thì con đã phải ép buộc anh ấy đấy, không nghi ngờ gì, con trai ta đã phải tự thuyết phục bản thân rằng chừng nào nó chỉ chiếm lấy máu chứ không phải thân thể cô, thì nó vẫn có thể để cô ra đi. Philip lắc đầu. Nó sai rồi. Ta đã quan sát kỹ. Cô sẽ không bao giờ tự do thoát khỏi thiêu cho dù nó có đưa cô lên giường hay không, thiêu biết rằng con sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy, dĩ nhiên cô sẽ làm thế. Một ngày nào đó cuộc sống của cô trên trái đất này tới hồi kết rồi bước vào cuộc hành trình cuối cùng đến địa ngục. Thà rằng đau khổ nhưng thiêu sẽ muốn theo cô đi tìm cái chết. Những lời nói từ Philip kéo lên một hồi chung sự thật. Mẹ Matthew đã chia sẻ với tôi câu chuyện tạo ra anh, anh ngã xuống từ giàn giáo trong khi đang giúp đặt những tảng đá cho ngôi nhà thờ của làng. Ngay từ lần đầu tiên được nghe kể, tôi đã băng khoan liệu có phải nỗi tuyệt vọng khi mất vợ Blanca, cùng con trai Lucas, đã khiến anh tự tử. Thật quá tệ, Matthew lại là người theo đạo Tin lành. Chúa trời của nó không bao giờ biết thỏa mãn, vậy sao? Tôi hỏi, bối rối khó hiểu bởi việc thay đổi chủ đề đột ngột. Khi cô hay ta làm sai, nghĩa là chúng ta đã nợ Chúa trời và quay trở lại sống cùng niềm hy vọng sẽ làm điều tốt hơn trong tương lai. Con trai của Isabel thì thú tội rồi chuộc tội hết lần này tới lần khác cho cả cuộc đời, nó làm thế cho ai, vì cái gì mà nó phải làm như vậy? Matthew không bao giờ thôi nhìn lại phía sau, bởi Matthew là một người đàn ông có đức tin lớn lao, Philip. Trong cuộc đời... Anh có một trung tâm tâm linh tô thêm sắc màu cho thế giới quan hướng tới khoa học và cái chết, Matthew ư. Philip thốt lên vẻ hoài nghi. Nó có ít đức tin hơn bất cứ ai mà ta từng biết. Tất cả chỉ là niềm tin, điều này khá khác biệt và phụ thuộc vào cái đầu hơn trái tim. Matthew luôn có một cái đầu lý trí, quyết định và hành xử như Chúa Trời. Đó là cách nó chấp nhận con người mà nó đã trở thành sau khi Isabel tạo ra và là một thành viên trong gia đình này. Với Man Gia săn chuyện đó lại khác, các con trai ta lựa chọn nhiều hướng đi khác nhau, chiến tranh. Yêu đương, kết đôi bạn đời, chinh phục, giành lấy sự giàu có. Còn thiêu luôn là lý tưởng, luôn là vậy, tôi khẽ nói, nhưng lý tưởng hiếm khi đủ mạnh mẽ để làm nền tảng cho lòng can đảm. Ngoại trừ hy vọng cho tương lai. Vẻ mặt ông chuyển sang đăm chiêu, trầm tư. Cô không biết rõ về chồng mình, cả cha cũng không đâu. Chúng con là phù thủy và ma cà rồng, những kẻ dám yêu nhau dù cho bị ngăn tấm. Hiệp định không cho phép chúng con kéo dài thời gian tìm hiểu công khai hay những chuyến tản bộ dưới ánh trăng. Giọng tôi kích động khi tiếp tục. Con không thể nắm tay anh ấy hay chạm vào khuôn mặt đó bên ngoài bốn bức tường này mà không lo sợ người khác sẽ phát hiện rồi anh ấy sẽ bị trừng phạt. Matthew thường đến nhà thờ trong làng khoảng giữa trưa, khi cô nghĩ nó đang tìm kiếm cuốn sách kia. Đó là nơi nó tới ngày hôm nay. Lời nhắc nhở từ Philip thật lạ bởi chẳng liên quan tới cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Một ngày nào đó cô có thể đi theo. Và biết đâu cô sẽ biết về nó rõ hơn, tôi tới nhà thờ lúc 11 giờ sáng thứ hai, hy vọng thấy nó vắng vẻ không người. Nhưng Matthew đang ở đó, đúng như Philip đã nói, anh không thể nào không nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau hay tiếng bước chân tôi vang lên khi băng qua sàn phòng, nhưng anh không quay lại. Thay vào đó, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối ở bên phải bệ thờ. Bất chấp cái lạnh, Matthew đang mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng manh. Quần ống túm tất dài và đi giày Tôi cảm thấy lạnh cứng người khi vừa trông thấy anh và kéo chiếc áo choàng không tay bao quanh người mình chặt hơn. Cha nói rằng em sẽ tìm thấy anh ở đây. Tôi lên tiếng, giọng vang vọng khắp nhà thờ. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà thờ này. Tôi tò mò nhìn quanh. Giống nhiều công trình xây dựng tôn giáo khác trong khu vực lân cận của nước Pháp, ngôi nhà để thờ Phụng Thánh Lu năm 1590 trong thật cổ xưa. Những đường nét giản dị của nó hoàn toàn khác biệt so với chiều cao ngất ngưỡng hay các tạo tác bằng đá cầu kỳ diêm dúa trong một nhà thờ Gothic. Nhiều bức bích họa màu sắc tươi sáng bao quanh khung cửa tò vào rộng chia cách khu vực cầu nguyện khỏi gian giữa của giáo đường và trang trí cho những dải đá trên đỉnh dãy cuốn, bên dưới hàng cửa sổ trên cao dọc các bức tường. Đỉnh mái phía trên được cắt ngang bởi một chùm tia sáng bằng gỗ chắc chắn, minh chứng cho tay nghề khéo léo của người thợ mộc và thợ nề. Khi lần đầu đến thăm tròi gác cổ, ngôi nhà của thiêu đã gợi cho tôi nghĩ đến anh. Cá tính con người anh cũng hiện rõ ở nơi đây, trong mọi chi tiết hình học được chạm khắc vào chùm ánh sáng cũng như trong những khung cửa vòm được tạo khoảng không hoàn hảo bắt qua chiều rộng giữa các cột trụ. Anh đã xây dựng nơi này một phần của nó thôi. ánh mắt mát thiêu hướng lên nhìn khu cầu nguyện được xây hình vòng cung cùng những hình ảnh chúa trên ngai vàng của người một bàn tay nâng lên sẵn sàng ban phát công lý phần lớn gian giữa giáo đường khu cầu nguyện đã được hoàn thành trong khi anh đang ở xa gương mặt điềm tĩnh của một vị thánh trang nghiêm nhìn chằm chằm vào tôi qua bờ vai phải mát thiêu ngài cầm một khối hình vuông của thợ một cùng một cành hoa loa kèn trắng muốt cuốn dài đó là joseph Người đàn ông đã không hề vặn hỏi mà lấy một cô gái đồng trinh đang mang thai về làm vợ, chúng ta phải nói chuyện. Matthew! Tôi nhìn quanh ngôi nhà thờ thêm lần nữa. Có lẽ chúng ta nên chuyển cuộc nói chuyện này về lâu đài. Không còn chỗ nào để ngồi cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chiếc ghế dài trong nhà thờ như một lời mời gọi cho tới khi bước vào một ngôi nhà thờ không có chúng. Các nhà thờ không phải được xây dựng để thư giãn hay hưởng thụ, Matthew nói, không phải. nhưng khiến cho các tín đồ chịu khốn khổ cũng không phải là mục đích duy nhất. Tôi tìm kiếm trên các bức tường. Nếu đức tin và hy vọng được bệnh siết lại khăng khít như Philip gợi ý, vậy thì phải có điều gì đó ở nơi này làm tâm trạng của mắt thiêu khá lên, tôi tìm thấy ngoa cùng con thuyền lớn của ông. Tránh được một thảm họa toàn cầu và sự diệt vong trong đường tơ kẻ tóc cũng không hẳn là điều tốt lành. Một vị thánh anh dũng tiêu diệt rồng. Nhưng lại quá mức khơi gợi người ta nghĩ đến cuộc đi săn. Lối cửa ra của nhà thờ được trang hoàng bằng bức tranh sự phán quyết cuối cùng. Hàng thiên thần nơi cao nhất thổi kèn trung Bét bằng vàng trong khi đỉnh mũi cánh của họ quét xuống tận sàn nhà, nhưng hình ảnh ở dưới cùng là về địa ngục tại vị trí này. Khó rời khỏi nơi đây mà không chạm mắt tới cảnh bị đọa đầy dưới địa ngục thật kinh hoàng. Sự hồi sinh của La Gia Rút sẽ là nguồn an ủi nho nhỏ với một ma cà rồng. Đức mẹ đồng trinh Maria cũng chẳng giúp được gì. Bà đứng ngang hàng với Joseph ở lối vào khu cầu nguyện. Trong một thế giới bình yên tĩnh tại là sự nhắc nhở khác về tất cả những gì Matthew đã mất, ít nhất còn có không gian riêng tư. Philip hiếm khi đặt chân đến đây, Matthew mệt mỏi nói, vậy chúng ta sẽ ở lại. Tôi tiến vài bước về phía anh, rồi rút ra tất cả. Có chuyện gì không ổn hả Matthew? Ban đầu em nghĩ đó là cú sốc vì anh đang đắm chìm vào cuộc sống trước đây của mình, rồi viễn cảnh được gặp lại cha trong khi phải giữ bí mật về cái chết của ông. Matthew vẫn cứ quỳ gối, đầu cúi thấp, đưa lưng về phía tôi. Nhưng giờ cha anh đã biết về tương lai ông ấy. Vậy chắc chắn phải có một lý do khác cho tất cả những chuyện này, bầu không khí trong nhà thờ ngột ngạt, như thể lời tôi nói đã rút đi tất cả oxy tại nơi này. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng chim gù trong tháp chuông. Hôm nay là sinh nhật Lucas. Cuối cùng mắt thiêu thốt lên, lời anh nói như một đòn dáng thẳng vào tôi. Tôi khuỵu gối phía sau anh, chân váy màu việt quất dồn đóng xung quanh. Philip đã đúng. Tôi không biết rõ về mắt thiêu như tôi tưởng. Bàn tay anh nâng lên rồi chỉ về một điểm trên sàn nhà giữa anh và Joseph. Thằng bé được chôn tại đó, cùng mẹ của nó, không một dòng khắc trên phiến đá đánh dấu nơi yên nghỉ bên dưới. Thay vào đó là những vết lõm trơn bóng. Dấu vết được tạo nên bởi biết bao bàn chân đều đặn đi qua. Các ngón tay thiêu với ra, chạm vào các rãnh mòn ấy, lặng im, rồi thu lại, một phần trong anh đã chết khi Lucas ra đi. Với Blanca cũng thế. Thân xác cô ấy ra đi sau đó vài ngày, nhưng ánh mắt thì trống rỗng bởi linh hồn đã bỏ đi rồi. Philip đã chọn tên cho thằng bé. Tiếng Hy Lạp là tỏa sáng. Vào cái đêm nó được sinh ra, Lucas rất trắng và xanh sao. khi bà mụ đỡ nó lên trong bóng đêm. Làn da nó bắt ánh sáng từ lò sưởi giống như mặt trăng đón bắt ánh mặt trời ấy. Kỳ lạ làm sao sau bao nhiêu năm mà ký ức của anh về đêm đó vẫn thật rõ ràng. Matthew ngừng những lời kể miên man rồi đưa tay quệt mắt. Các ngón tay nhún màu đỏ, anh gặp Blanca khi nào? Anh ném bóng tuyết vào cô ấy suốt mùa đông đầu tiên khi Blanca đến làng. Anh làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý, cô ấy mỏng manh và lãnh đạm. Nhiều đứa bọn anh đều muốn bầu bạn với cô ấy. Khi mùa xuân đến, Blanca đồng ý cùng anh đi bộ từ chợ về nhà. Cô ấy thích những quả mọng. Mỗi mùa hè, hàng rào bên ngoài nhà thờ lại đầy các trái mọng ấy. Anh nhìn chầm chầm vệt đỏ trên tay mình. Và mỗi khi Philip trông thấy những vết bẩn từ nước quả trên ngón tay anh, ông lại cười và tiên đoán về một đám cưới sắp đến vào mùa thu, em thấy là ông đã đúng. Bọn anh cưới vào tháng 10. Sau mùa gặt, Blanca đã có thai hơn hai tháng. Matthew có thể chờ đợi để trải qua đêm tân hôn của chúng tôi nhưng đã không thể kháng cự lại sức quyến rũ của Blanca. Như vậy là nhiều hơn cả những gì tôi muốn biết về mối quan hệ của họ, lần đầu tiên của bọn anh là vào tháng 8 nóng nực, anh tiếp tục. Blanca luôn lo lắng với việc làm hài lòng người khác. Khi nhìn lại, anh đã băng khoan liệu có phải cô ấy từng bị lạm dụng khi còn nhỏ không? không? bị ngược đãi, bọn anh đều bị ngược đãi, và theo những cách mà chẳng có bậc cha mẹ nào thời hiện đại tưởng tượng nổi, nhưng đôi khi còn hơn thế. Điều đó đã làm suy sụp tinh thần cô ấy. Vợ anh học được cách nhượng bộ đối với những gì kẻ lớn tuổi hơn, mạnh hơn và giàu có hơn mong muốn. Anh là hiện thân của tất cả điều đó, anh muốn cô ấy nói vâng vào đêm mùa hè ấy, nên Blanca đã làm vậy, Isabella kể với em hai người yêu nhau sâu sắc, Matthew Anh không ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì mà cô ấy không nguyện ý. Tôi muốn cho anh hết thảy sự an ủi mà mình có thể, bất chấp nỗi đau dây dứt mà những hồi ức trong anh gây ra, Blanca không nguyện ý mãi cho tới khi có Lucas. Thậm chí lúc đó, cô ấy chỉ thể hiện mỗi khi thằng bé gặp nguy hiểm hay khi anh tức giận với nó. Cả cuộc đời mình, cô ấy muốn một ai đó yếu đuối và nhỏ bé hơn để che chở bảo vệ. Thay vì thế, Blanca lại có một chuỗi những gì cô ấy coi là thất bại. Lucas không phải đứa con đầu tiên của bọn anh và cứ mỗi lần sẻ thai cô ấy lại càng trở nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, dễ bảo hơn. Càng ít có khả năng nói không hơn, ngoại trừ những nét chính, câu chuyện này không phải là những gì Isabel đã kể về cuộc đời trước đây của con trai mình. Bà kể ra một câu chuyện tình yêu sâu sắc và nỗi đau được cùng sẻ chia. Tiên bản từ Matthew lại là một câu chuyện về nỗi mất mát cũng như đau buồn không hề được dịu bớt, tôi hắng giọng thất lời. Và sau đó có Lucas, đúng vậy. Sau nhiều năm lớp đầy cô ấy bằng sự chết chóc. Anh đã cho cô ấy Lucas. Anh chìm trong im lặng, anh chẳng thể làm được gì cả, Matthew. Đó là thế kỷ thứ 6 và dịch bệnh lan tràn. Anh không thể cứu ai trong hai người bọn họ, anh có thể ngăn mình thôi muốn cô ấy. Rồi sau đó sẽ chẳng có ai để mà mất cả. Matthew thốt lên. Blanca sẽ không nói không, nhưng ánh mắt cô ấy luôn chứa thứ gì đó miễn cưỡng khi cả hai làm tình. Lần nào anh cũng hứa hẹn rằng đứa trẻ sẽ sống sót. Anh sẽ cho đi bất cứ thứ gì, thật đau đớn khi biết Matthew vẫn còn quá nặng lòng với người vợ và con trai đã chết. Linh hồn bọn họ ám ảnh nơi này và anh cũng thế. Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có được lời giải thích cho lý do tại sao anh né tránh tôi, cảm giác hàng sâu đầy tội lỗi cùng đau khổ là điều anh vẫn mang trong suốt bao thế kỷ qua. Có lẽ đã đến lúc tôi giúp nới lỏng vòng kiềm giữ của Blanca đối với Matthew rồi. Tôi đứng dậy rồi tiến tới. Anh co người lại khi những ngón tay tôi đặt lên vai, còn nữa, tôi đông cứng, anh cũng đã cố dân tặng cuộc sống của mình. Nhưng Chúa Trời không muốn nó. Đầu Matthew nhấc lên. Anh nhìn ngay dại vào phiến đá mòn vẹt thành rảnh trước mặt rồi lại ngước lên nhìn mái trần phía trên. Ôi, Matthew, anh đã luôn nghĩ đến việc đoàn tụ với Lucas và Blanca trong nhiều tuần lễ, nhưng anh lo sợ họ sẽ ở trên thiên đường còn chúa đầy anh xuống địa ngục bởi những tội lỗi của mình. Matthew thất thần nói tiếp. Anh đã hỏi xin lời khuyên một người phụ nữ trong làng. Bà ấy nghĩ anh đang bị ám rằng Blanca và Lucas bị trói buộc với nơi này là do anh. Ở trên giàn giáo, anh nhìn xuống và nghĩ linh hồn cả hai có lẽ bị giam cầm bên dưới phiến đá này. Nếu anh ngã lên đó, chúa sẽ không còn lựa chọn nào khác là thả họ đi. Là thế hoặc để anh được đoàn tụ cho dù họ ở nơi nào, đây là tư duy logic thiếu sót của một người đàn ông đang chìm trong tuyệt vọng, không phải nhà khoa học sáng suốt minh mẫn mà tôi biết, anh đã quá mệt mỏi, Thiêu chán trường nói. Nhưng chúa sẽ không cho phép anh ngủ yên. Không thể sau những gì anh đã làm. Vì tội lỗi của mình, người tặng anh cho một sinh vật, người đã biến đổi anh thành kẻ không thể sống, hay chết, thậm chí không thể tìm kiếm sự yên bình trong những giấc mơ. Tất cả mọi việc anh có thể làm là hoài niệm. mắt Thiêu lại bị kiệt sức và lạnh. Cảm giác làn da anh còn lạnh hơn cả bầu không khí giá buốt vây quanh chúng tôi. Vì Sa Ra sẽ biết một câu thần chú để làm anh dễ chịu hơn. Nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là kéo sát thân thể bền bỉ đó vào người và cho anh mượn chút hơi ấm của mình, Philip đã xem thường anh kể từ đó. Ông nghĩ anh yếu đuối, quá yếu đuối để lấy một người giống em. Đây rồi, cuối cùng đây là điểm trọng yếu khiến thiêu cảm thấy không xứng đáng, không, tôi kêu lên, cha anh yêu thương anh. Philip đã thể hiện nhiều cảm xúc đối với con trai mình trong thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở sếp tour nhưng chưa bao giờ có chút mảy may khinh thường. Những người đàn ông dũng cảm không tìm cách tự sát, ngoại trừ trên chiến trường. Ông đã nói vậy với Isabel khi anh mới được tạo ra. Philip đã nói anh thiếu sự can đảm để là một man gia sang. Ngay khi có thể, ông gửi anh đi chiến đấu. Nếu mày quyết tâm kết thúc cuộc đời mày, ông đã nói thế, thì ít nhất có thể vì một mục đích vĩ đại hơn là việc tự thương hại bản thân. Anh không bao giờ quên những lời ông nói. Hy vọng. Đức tin, lòng dũng cảm, ba yếu tố trong tính điều đơn giản của Philip. Matthew cảm thấy anh chẳng có gì ngoài sự nghi ngờ, niềm tin và việc tỏ ra can đảm. Nhưng tôi biết không phải thế, anh vẫn tự hành hạ bản thân bằng chuỗi ký ức này lâu đến mức không còn thấy được sự thật nữa. Tôi đi vòng lên để đối diện với anh rồi quỳ thục xuống. Anh có biết em thấy gì khi nhìn anh không? Em thấy một người rất giống cha anh. Tất cả bọn anh đều muốn thấy Philip trong những gì mình yêu quý. Nhưng anh chẳng có gì giống ông cả. Chính cha của Galoac. Hugh, nếu ông ấy còn sống thì mới giống. Matthew quay mặt đi, bàn tay run run đặt trên đầu gối. Còn điều gì đó hơn thế nữa, một bóng ma mà anh ấy chưa tiết lộ, em đã trao cho anh một bí mật. Matthew, tên của người nhà dê là thành viên của đại hội đồng trong hiện tại. Anh không thể giữ hai bí mật được. Em muốn anh chia sẻ tội lỗi đen tối nhất của mình ư. Một khoảng thời gian tưởng như vô tận trôi qua trước khi Matthew bằng lòng tiết lộ. Anh đã lấy đi cuộc sống của ông. Ông đã cầu xin Isabella làm điều đó, nhưng bà không thể. Matthew quay mặt đi. Thiêu ư. Tôi thì thào, trái tim như vỡ ra vì anh và vì Ganglowak, Philip, rào trắng cuối cùng giữa chúng tôi sụp đổ. Bọn phát xếp khiến ông phát điên vì đau đớn và kiệt quệ. Nếu Hugh còn sống, anh ấy có thể thuyết phục được Philip rằng vẫn còn hy vọng cho một cuộc sống khác trong những gì còn sót lại. Nhưng Philip nói ông quá mệt mỏi không muốn chiến đấu nữa. Ông muốn được ngủ, và anh, anh biết cảm giác muốn nhắm mắt và lãng quên là như thế nào. Chúa cứu giúp anh. Anh đã làm như ông yêu cầu. Toàn thân mắt Hugh đang run rẩy. Tôi lại ôm anh trong vòng tay mình. Chẳng quan tâm đến sự kháng cự. Chỉ biết rằng anh cần thứ gì đó, một ai đó, nếu giữ trong khi những con sóng ký ức đổ ập lên, sau khi Isabelle từ chối lời cầu xin đó, bọn anh tìm thấy Philip đang cố gắng rạch cổ tay mình. Ông còn không thể nắm chặt con dao để làm việc đó. Ông tự cắt vào mình, làm đi làm lại, máu ở khắp mọi nơi, nhưng vết thương vẫn nhanh chóng lành lại. Matthew đang nói rất nhanh, cuối cùng lời lẽ ào ạt trút hết ra. Philip càng đổ nhiều máu. thì càng trở nên điên cuồng hơn. Ông không thể chịu nổi cảnh tượng toàn máu sau khi ở doanh trại quân sự. Isabelle lấy con dao từ chỗ ông và nói bà sẽ giúp ông kết thúc cuộc sống. Nhưng ma mang sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, thế nên anh đã cắt, tôi nói, đón lấy ánh mắt anh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận khi biết việc anh từng làm để sinh tồn với tư cách ma cà rồng. Tôi cũng không thể quay lưng trước những tội lỗi của người chồng. Người cha và người con trai này, Matthew lắc đầu. Không, anh đã uống từng giọt máu của ông, nên Philip sẽ không phải chứng kiến khi sức sống của mình bị rút đi, nhưng thế thì anh đã thấy. Tôi không thể ngăn được nỗi kinh hoàng lộ ra trong giọng nói. Khi một ma cà rồng uống máu của sinh vật khác, những ký ức từ sinh vật đó theo dòng chất lỏng ấy dưới dạng những ý nghĩ lờ mờ lướt nhanh qua. Matthew đã giải thoát cho cha mình khỏi sự thống khổ. Ngay sau lần đầu tiên chia sẻ mọi điều mà Philip từng phải chịu đựng. Hầu hết ký ức của các sinh vật đến theo một dòng chảy êm ái, tương tự một giải truy băng tháo ra trong bóng tối. Với Philip nó giống như đang nuốt nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Thậm chí khi anh tiến tới những sự kiện đã trải qua gần nhất, tinh thần ông rạn nứt tồi tệ đến nỗi anh gần như không thể tiếp tục được. Cơn rung rẩy của thiêu càng dữ dội hơn. Nó như kéo dài vĩnh viễn. Philip đã gục ngã, mất mát và sợ hãi, nhưng trái tim ông vẫn thật dữ dội. Những ý nghĩ cuối cùng của ông là về Isabella. Chúng là hồi ức duy nhất còn nguyên vẹn, vẫn thuộc về ông. Cũng cả rồi, tôi thì thầm nhắc đi nhắc lại, ông thật chặt cho tới khi tay chân anh bắt đầu ngừng run rẩy. em đã hỏi anh là ai ở tròi gác cổ. Anh là một kẻ giết người, Diana. Anh đã giết hàng nghìn người, Matthew đều đều nói, giọng nghẹn ngào. nhưng chưa bao giờ anh phải nhìn lại mặt bất cứ ai trong bọn họ. Isabelle không thể nhìn anh mà không nhớ đến cái chết của Philip. Giờ anh cũng phải đối diện với em. Tôi ôm lấy đầu mắt thiêu giữa hai bàn tay và kéo anh lại để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. Gương mặt hoàn hảo của mắt thiêu thường che giấu đi những tàn phá của thời gian và trải nghiệm sống. Nhưng tất cả bằng chứng đó giờ đây đều hiện rõ và nó chỉ càng khiến anh thêm đẹp đẽ hơn đối với tôi. Cuối cùng. Tôi đã hiểu người đàn ông tôi yêu, sự cố chấp khi bắt tôi đối mặt với con người và những gì là chính tôi. Sự bất đắc dĩ khi phải giết du cho dù để cứu cuộc sống của chính mình, ý thức tội lỗi lo sợ rằng một khi tôi thực sự biết rõ về anh, tôi có thể không bao giờ yêu anh, em yêu tất cả con người anh, Matthew, chiến binh và nhà khoa học, kẻ giết người và kẻ cứu người, bóng tối và ánh sáng, làm sao em có thể? Anh thì thầm, không tin nổi. Philip có thể không tiếp tục sống như thế. Cha anh sẽ liên tục tìm cách tự sát và từ những gì anh nói, ông đã phải chịu đủ đau đớn rồi. Tôi không thể tưởng tượng nó đau đớn nhiều đến mức nào, nhưng thiêu yêu dấu của tôi đã chứng kiến tất cả. Điều anh làm là một hành động nhân từ, anh từng muốn biến mất lúc chuyện đó kết thúc, rời khỏi Sét tu và không bao giờ trở lại, anh thú nhận. Nhưng Philip đã bắt anh hứa sẽ gìn giữ gia tộc và dòng tu cùng nhau. Anh cũng đã thề sẽ chăm sóc Isabel. Vậy nên anh ở lại nơi này, ngồi vào chiếc ghế của ông, giật những sợi dây chính trị ông muốn, kết thúc cuộc chiến mà ông đã dùng cả mạng sống để chiến thắng. Philip sẽ không đặt hạnh phúc cũng như lợi ích của Isabel vào tay người mà ông coi thường. Hoặc để một kẻ hèn nhát trong coi dòng tu các hiệp sĩ thánh Lazarus. gia Ban buộc tội anh nói dối về những ước nguyện của Philip. Anh ấy nghĩ dòng tu sẽ được truyền cho anh ấy. Không ai có thể hiểu nổi lý do cha lại quyết định giao dòng tu các hiệp sĩ Thánh La Gia Rút cho anh. Có lẽ đó là hành động điên rồ cuối cùng của ông, đó là sự tin cậy, tôi khẽ nói, lần xuống và lồng các ngón tay mình với tay anh. Philip tin tưởng anh. Em cũng vậy. Đôi bàn tay đã xây dựng ngôi nhà thờ này. Chúng đủ mạnh mẽ để ôm lấy con trai anh và cha của anh trong những giây phút cuối cùng trên cõi đời này. Và chúng vẫn còn nhiều việc để làm. tiếp trên cao vọng xuống tiếng vỗ cánh. Một con bồ câu trắng mút bay xuyên qua cửa sổ mái vòng vào bên trong và bị mất phương hướng bay vòng vòng quanh chùm tia sáng được trạm khắc nổi trên mái. Nó vật lộn, tìm tự do cho bản thân, rồi xà xuống bên trong nhà thờ. Con bồ câu trắng đậu xuống phiến đá đánh dấu nơi yên nghỉ cuối cùng của Blanca và Lucas, rồi loay hoay xoay quanh trong một điệu vũ quay tròn thanh nhã cho tới khi đối diện với Matthew và tôi. Rồi nó nghiêng nghiêng mái đầu, ngắm nghía chúng tôi bằng con mắt màu xanh lam, mắt thiêu bật dậy, đột ngột xông đến, con bồ câu bị giật mình bay về phía bên kia phòng cầu nguyện. Nó đập cánh, chậm rãi tiến đến trước bước chân dung của đức mẹ đồng trinh. Khi tôi tin rằng nó sẽ đâm sầm vào tường thì con chim xoay ngoắt đảo chiều và bay trở ra theo đường đã vào. Một cọng lông trắng từ cánh chú chim câu luyện rơi và xoáy tròn trên không, đậu xuống sàn đá lát trước mặt chúng tôi. thiêu cuối người nhặt nó, nét mặt anh bối rối khi dơ lên trước mặt, anh chưa bao giờ thấy một chú chim bồ câu trắng trong nhà thờ cả. thiêu nhìn nửa mái vòng của khu cầu nguyện nơi cũng con chim ấy bay lượn vòng vòng phía trên đầu chúa, nó là dấu hiệu của sự hồi sinh và hy vọng. Các phù thủy tin vào điềm báo này. Tôi khép hai bàn tay anh bao quanh chiếc lông rồi hôn nhẹ lên trán anh và quay người rời đi. Có lẽ giờ đây khi đã chia sẻ những ký ức của mình. Anh có thể tìm thấy sự bình yên, Diana. Matthew gọi, vẫn đứng im cạnh ngôi mộ gia đình. Cảm ơn em đã nghe lời thú tội của anh, tôi gật đầu. Em sẽ gặp anh ở nhà nhé. Đừng quên chiếc lông đó. Anh nhìn theo khi tôi đi qua những cảnh trừng phạt và chuộc tội trên cổng chính giữa thế giới của Chúa và thế giới của người Trần. Pierre đang đợi bên ngoài, anh ta đưa tôi quay về xếp tour mà không nói một lời nào. Philip nghe tiếng chúng tôi về và đang đợi trong sảnh, cô tìm thấy nó trong nhà thờ chứ. Ông lặng lẽ hỏi. Hình ảnh Philip còn quá khỏe mạnh tráng kiện khiến tim tôi trùng xuống. Làm sao Matthew có thể chịu đựng nổi, đúng thế. Đáng lẽ cha nên nói cho con biết hôm nay là sinh nhật của Lucas. Tôi đưa áo choàng cho Katrin, chúng ta đều đã học cách lường trước tâm trạng u ám này khi Matthew nhớ tới con trai nó. Cô cũng sẽ như vậy thôi. không chỉ chuyện Lucas đâu. Sợ rằng mình nói quá nhiều, tôi vội cắn môi, Matthew cũng kể cho cô về cái chết của nó. Philip đưa các ngón tay lùa qua tóc, một cử chỉ theo thói quen, là phiên bản thô nháp hơn của con trai ông. Ta hiểu nỗi đau khổ ấy, nhưng không phải kiểu chịu tội này. Khi nào nó mới để quá khứ lại sau lưng đây, có những việc không bao giờ quên được, tôi nói, nhìn thẳng vào mắt Philip một cách kiên quyết. Cho dù cha nghĩ mình hiểu điều gì đi nữa, nếu yêu anh ấy, hãy để con trai cha chiến đấu với những con quỷ của bản thân. Không. Nó là con trai ta. Ta sẽ không từ bỏ nó. Miệng Philip miếm chặt, ông quay người và sải bước khiên ngang bỏ đi. Và ta đã nhận được lời nhắn từ Lyon, Madame, ông nói với qua vai. Một phù thủy chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây để giúp cô, như thiêu mong muốn, 34. Tiếng Pháp. Mau lên, 35. Tiếng Pháp, vâng à.